nhớ đèn cầm chỉ nhớ kim nữ rằng cợt dậy mà thôi vẫn dậy mà thôi chồng em như nén vàng đôi đợi em ở nhà nam rằng ta về ta bẻ cành lá cắm đây đến mai ta cứ chốn này ta chơi bên kia gò bên này cũng gò có phải nhân ngại thì dò sang đây bên kia nương bên này nương có phải nhân ngại thì thương nhau cùng Huyền Trân được bọn cung nhân và thuộc nữ mời dự lãm vào cuộc chơi ẩm thực của người làng quê. Các món dân gian cũng là đặc sản từng vùng từng miền gian kinh thành thăng long và ở khắp đất nước đại việt. Có món nàng xơi bằng miệng, có món thời bằng mắt. Nhưng những món ngon dân gian ấy để lại trong nàng biết bao kỷ niệm và hoài mong. Trên suốt đường trở về, Huyền Trân như đầy ấp hương vị làng quê chân chất mộc mạc dung dị. Rồi đây tất cả những con đường rợp bóng hòe bóng liễu những cánh đồng bạc ngàn mái chùa cong cong đình làng uy nghiêm cây đa bến nước những điệu hát câu hò cái áo tứ thân chiếc khăn mỏ quạ tóc bỏ đuôi gà đều là hình bóng quê hương lưu lại trong tâm khảm và trái tim nàng không thể phai mờ cơn mưa bất chợt đổ xuống ao ạt và dai dẳng nó cứ kéo dài mãi ra Như muốn níu kéo bước chân nàng ở lại chốn nhân gian Nam gia đoàn tùy tùng vào trú mưa trong một ngôi cổ tự Chùa nộm sơn trong cổ kính Và ngay cái tên gọi cũng xa lạ, cổ kính không kém Vị sư bà chủ trì trong chùa Còn cổ hơn cả nơi bà đang tụng kinh niệm Phật Sư bà là một người giỏi võ giỏ. Bà đã nhiều lần truyền lại ngón võ gia truyền cho các môn đệ Trong những lần kháng ngoại xâm vị sư già đã đưa các đồ đệ tham gia giúp triều đình chống giặc giữ nước bà đã già nhưng khí phách vẫn tin anh và tiếng nói sang sảng như tiếng chuông mỏ bà rất vui khi tiếp chuyện với công chúa và động viên nàng giữ gìn sức khỏe để lên đường hoàn thành sứ mệnh huyền Trân cảm thấy lạc quan và tin tưởng hơn trước rất nhiều nàng nói chuyện có đến hơn 2 canh giờ đã qua ba tuần trà uống cạn nhưng trời vẫn không ngừng trút nước huyền Trân uống dội chén trà mong cho cơn mưa chóng qua dù có nhẹ hạt nhưng mưa vẫn cứ rã rít không ngớt sư bà bảo các sư nữ chuẩn bị cho huyền trân một căn phòng chu đáo để công chúa lưu lại qua đêm nhưng lúc ấy huyền trân đã từ chối lời mời nhã nhặn của bà mà vội cáo tự ra về khi cơn mưa lại nặng hạt nàng và mọi người ra đi khi trời lác đác mưa và những cơn sấm sét mây đen dần vũ tiếp tục nổi lên như để báo hiệu một trận mưa lớn tiếp theo Đoàn người cố gắng đưa công chúa nhanh chóng về Kinh Sư. Họ cố lội bị bõm trong con nước từ mắt cá lên đến đầu gối. Huyền Trân khẽ vén rèm nhìn ra ngoài, thấy đâu đâu cũng ngập trong biển nước. Không còn vết dấu của con đường hay mặt đất. Tất cả đều là mặt sông bến thủy. Huyền Trân gọi người đến bảo dùng thuyền mà đi. Nàng nghĩ đó là cách nhanh nhất để trở về Kinh Thành trước khi bị những trận mưa lớn ập đến ngập đầu và bị cuốn theo nó. Đâu đâu cũng dùng thuyền, dùng đò để di chuyển. Đến cung thưởng xuân Chú thích Trước có tên là cung lệ thiên hết chú thích Hình trân mới nhẹ nhõm cả người Nàng đã thấm mệt nhưng cảm thấy tinh thần sảng khoái Sau chuyến đi điền giả Nàng có một đêm ngủ dùi Trong nệm ấm chăn êm Bên chiếc lòng ấp được bỏ đầy thang hồng Nhưng cơn mưa vẫn không ngớt, Mỗi lúc lại gào lên như cơn giận của thiên lôi Bến đông bộ đầu trước mặt Biến thành một đại dương khổng lồ Mênh mang sóng nước Mọi thứ như bị cuốn trôi theo dòng và cái bờ bến ngập tràn cỏ dài như đang bị nuốt chửng bởi những con sóng hung dữ. Dân tình hay quan lại đều phải dùng thuyền trong việc đi lại, sinh hoạt. Cuộc sống bị đình trệ bởi cơn hồng thủy. Thượng hoàng muốn trở lại yên tử cũng không thể được. Các quan đến chầu muộn vì nước lớn. Đến việc hệ trọng của công chúa Huyền Trân cũng phải tạm hoãn. Tuyên tử càng thêm lo lắng vì suốt ba tháng trời không có một ngày nắng. Bà bỗng đâm ra bần thần khi Thượng Hoàng đột nhiên trở bệnh. Bà không thể để Huyền Trân ra đi giữa lúc Thượng Hoàng ốm nặng, nhưng nếu có mệnh hệ gì, sẽ phải đợi thêm ba năm nữa Huyền Trân mới được xuất giá. Bà đâm ra sợ hãi. Huyền Trân đến từ cung, lựa lời an ủi Thái Hậu. Nàng cũng luôn túc trực bên Thượng Hoàng, cùng với những danh y trong cung, lo chạy chữa và chăm sóc không chút lơ đễnh Nhờ sự cần mẫn của các danh y, sự hiếu thảo của công chúa mà Thượng Hoàng đã dần hồi phục, sau mấy tháng liền nằm bệt trên giường duy trì sự sống bằng những than thuốc không ai trong hoàng cung vui mừng bằng huyền trân lần ra đi này nàng nghĩ sẽ không bao giờ trở lại nữa nên nàng rất muốn được nhìn thấy người cha mà nàng hằng tôn kính yêu thương khỏe mạnh những người thân yêu của nàng được hạnh phúc và cả đất nước thần dân đại việt được ấm no vậy mà trận hồng thủy vừa qua đã làm thay đổi nhiều thứ thượng hoàng vẫn còn yếu dân chúng gặp nhiều tai ương mùa màng thất bát quan gia phải ra lệnh giảm tô thuế cho dân cày đồng thời mở kho lẫm dự trữ lúa phát chẩn cho dân nghèo trong cơn đói khát thúc đốc dân binh xây dựng lại hệ thống đê quay già. tất cả những điều ấy dội vào trái tim nhân hậu và nhạy cảm của nàng những cơn ho gắt lên trong buổi sớm mùa đông lạnh lẽo của thượng hoàng khiến nàng không sao yên lòng bản thân nàng quá nhỏ bé để có thể giúp gì cho quan gia và dân chúng trong cơn bỉ cực nàng chỉ thầm ước cho cha nàng chống lành bệnh và hơn 3 triệu thần dân Đại Việt vượt qua hoạn nạn giữa lúc ấy nàng nghĩ đến nhiệm vụ của nàng cái nhiệm vụ mà nàng đã luôn luôn theo đuổi trong suốt 4 năm qua nàng tự nhủ lòng sẽ dương đôi vai bé nhỏ của mình để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này và nàng mong đến một ngày tươi đẹp ngày lành tháng tốt để nhanh chóng về với mân dương ở chiêm thành xa xôi nghìn trùng ngày ngày nàng thường đến cung thánh tự để thăm nom tình hình sức khỏe của thượng hoàng và nghe ngóng tin tức về đời sống dân tình đêm đêm nàng cầu nguyện đức phật từ bi mở rộng tấm lòng bác ái mà phù hộ độ trì cho những con người hiền hậu cho đất nước xinh đẹp này những ngày u ám rồi cũng qua đi mọi tai ương cũng qua thượng hoàng khỏe mạnh trở lại cuộc sống dân tình đã ổn định sau những ngày lục lội và thất bát những tia nắng đã nhảy nhót sưởi ấm ban mai trên những đồng chim trũng còn động nước niềm hy vọng mới lại bắt đầu nảy nở sinh sôi từ những mầm xanh của ngày hôm nay Một năm bắt đầu bằng những dấu hiệu của sự phồn thịnh và tươi sáng. Mùa xuân bắt đầu trở lại với muôn hoa khoe sắc. Năm nay, hoa thần tài trong vườn thượng uyển lại nở rực cả chùm. mùi hương thoang thoảng theo gió, như ướp hương cả hoàng cung. Màu hồng của hoa đào tràn ngập khắp nơi. Đôi má của đệ nhất công chúa Đại Việt, cũng như đụm cái màu lãng mạn và xinh đẹp của loài hoa đẹp nhất mùa xuân. Mùa xuân năm bính ngọ 1306, Nên hiệu Hưng Long thứ 14 là mùa xuân cuối cùng Huyền Trân lưu lại trên đất Đại Việt. Nàng thấy quý giá từng khoảnh khắc trôi qua trong những ngày xuân ngắn ngủi Nàng chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn rời xa người thân. Thượng Hoàng và Tuyên Từ giải khuây cho công chúa bằng cách tổ chức những buổi yến tiệc ở Điện diên Hiền. Ngoài ra còn mở hội tổ chức các trò chơi dân gian, lễ hội nối tiếp lễ hội đến 7 ngày đêm. Nhân đó tổ chức các trò chơi, gánh hát, câu đối, vẽ tranh cho người trong triều ngoài nội đến vui chơi và thưởng ngoạn. Thay vì sẽ vui hơn, thì Huyền Trân lại buồn hơn. Dẫu nàng đã nhủ thầm với lòng, sẽ trút bỏ hết mọi tình riêng. Khi Huyền Trân nhìn thấy Ngọc Trân sánh đuôi bên khắc chung, tim nàng như xe thắt lại, nhưng nàng vẫn cố nở miệng cười. Tuyên từ hiểu lòng nàng. Dẫu không dừa lòng, bà vẫn cố tình để nàng công chúa xinh đẹp, dễ giỏi và hiền thục nhất hoàng tộc họ Trần bên cạnh viên võ tướng khắc chung chỉ có cách này dù có tàn nhẫn đôi chút với Huyền Trân nhưng hiệu quả vô cùng. Bà biết Huyền Trân thương em và là người dễ động lòng trắc ẩn nên sẽ đoạn tuyệt với Khắc Chung và toàn tâm toàn ý đến với quốc dương chim thành. Tuyên Tự cảm thấy mừng thầm khi Huyền Trân lặng lẽ bước đi để không phải chứng kiến cảnh Khắc Chung và Ngọc Trân vui vầy bên trò đánh đu ngày xuân. Nhưng bà đâu có ngờ rằng Trần Khắc Chung đã lặng lẽ bước theo sau Huyền Trân y dõi theo nàng Cho đến chỗ thương người qua lại, y bắt đầu lộ diện và muốn gặp chỉ riêng nàng. Huyền Trân lặng lẽ theo y, không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu. Đến một đoạn, khắc chung ghé sát vào nàng. Đôi mắt mơ hồ, đôi môi như thủ thỉ một điều gì đó. Nàng lùi lại phía sau, giữ nguyên đôi mắt sắc lạnh và cố lựa lời để y trở lại địa vị của mình và trân trọng những gì y đang có. Sự quá quyết và lạnh lùng đến mức không để lộ bất kỳ một biểu hiện nào trên gương mặt xinh đẹp của nàng khiến người đối diện phải thoái chí nàng vội vã bước đi trong gió nàng vẫn nghe tiếng gọi của khắc chung vọng lại nhưng nàng vờ như không nghe chân vẫn bước đi và đầu không hề ngoảnh lại nàng chỉ mong nhanh chóng trở về huyền cung bất chợt trên đường về nàng gặp phải bóng một người đang đứng trước mặt ngọc trân nàng giật mình như thể gặp ma những gì diễn ra trước đó không lọt khỏi tầm mắt của nàng công chúa nổi tiếng vẻ đẹp ngọc trân xưa nay yếu đuối nhu mì Nhưng bỗng nhiên ở trước mặt Huyền Trân buông lời thô kịch chẳng giống ngày thường. Sự ghen tuông khiến Ngọc Trân không giữ được thể diện của một nàng công chúa cao quý. Huyền Trân tức giận, thuận tay cho một cái tát vào mặt cô em. Nàng muốn Ngọc Trân phải thực sự tỉnh ngộ và mở tay ra thật to để nghe nàng giải thích tận tường. Nhưng Ngọc Trân không ở đó để nghe nàng nói mà ôm mặt khóc lóc chạy về phía khắc chung. Những ngày cuối cùng lưu lại kinh thành, Huyền Trân gia mình trong cung mà không đi bất kỳ đâu lòng nàng mang mát nỗi buồn với những xác pháo, xác hoa lả chả dưới nội cỏ. mùa xuân đã khép lại. nàng mong đợi ngày lên đường đến chim thành. nàng chẳng muốn gặp ai thêm nữa, dù mọi người vẫn đến thăm hỏi. nàng gật đầu vân vân dạ dạ, vì nàng đã nghe những điều ấy rất nhiều rồi. nàng hay trò chuyện với bọn cung nhân thuộc nữ. bảy người thuộc nữ, bọn kim chi, ngọc diệp, kim ngọc, kim thiện ngày một trở nên thấm thiết với nàng. các cung nhân, nội quan các chung thiệu võ lý thiên lý mã và các tay võ sĩ gan dạ cả thảy hơn trăm người đang chuẩn bị lên đường đi chiêm thành một ngày đầu mùa hạ huyền trân và đoàn tùy tùng rời kinh thành thăng long nàng nhận ra nhiều người rõ lệ khóc tiễn chân nàng thượng hoàng quan gia minh trân và các công chúa cung nhân trong nội vậy mà tuyên từ không hề rõ một giọt lệ nào cả ngọc trân cũng không buồn khóc thương nàng nhanh chóng quên đi chuyện ấy khi hòa vào tràng dẫy tay của dân chúng đưa nàng lên đường nàng bước lên thuyền rồi vào ngồi ở trong khoang có rèm che kín cửa nhưng nàng vẫn cảm nhận đầy đủ không khí cuộc tiễn đưa ở bên ngoài hơn ba triệu con tim đang dõi theo nàng cầu mong cho nàng thượng lộ bình an vui cảnh thuyền quyên nàng hồi hộp xúc động đến nghẹn ngào nàng không thể nào dứt ra được tình cảm mà người dân đã dành cho nàng khắp hai bên mặt sông bến nước đều treo đèn kết hoa Người đông nghẹt quỳ gối cúi lại mỗi khi đoàn thuyền của nàng đi qua. Nắm đất quê hương ở trong tay nàng. Trước khi lên đường, ngoài những tặng phẩm và đặc sản quý giá của Đại Việt, có hai vật mà nàng luôn mang theo mình. Đó là một chiếc trăm cài đồi mồi và một nắm đất. Nắm đất là để cho người đi xa luôn luôn nhớ về quê cha đất tổ, nơi chung rau cắt rốn. Chiếc trăm cài là vật mà người mẹ nào cũng dành tặng cho con gái trước khi về nhà chồng, kèm theo lời dặn dò khi sắp trở thành một người phụ nữ thực thụ. Những lời dạy tuy đối với nàng rất táo bạo, nhưng giờ đây đã hòa vào tâm trí nàng như là máu thịt, là cuộc sống của nàng. Lần đầu tiên khi nghe những lời dạy bảo ấy, nàng đã giật mình đỏ mặt lo lắng, nhưng dần dần nàng đã xem đó là cần thiết và như là một phần nhiệm vụ của nàng. Đoàn thuyền do Trần Khắc Trung dẫn đầu xuất bến đông bộ đầu lên đênh trên sóng nước. Đối với Khắc chung đây là nhiệm vụ vì nước, vì dân, Chứ không phải vì một ý đồ riêng tư Cách đây hơn 20 năm Y cũng tiễn đưa một người ra đi Hôm nay chuyện đó lặp lại Thời gian cứ như cái dòng lưỡng quẩn Đi đi lại lại đến vô tình Ngồi trong khoang Huyền Trân cố thu tất cả hình ảnh Dòng sông bến nước Quê hương xứ sở vào trong tầm mắt Vào cõi lòng nàng Nàng đinh ninh Đây là lần cuối cùng nàng được ở trên đất Đại Việt Được ngắm cảnh Đại Việt Con người Đại Việt đoạn nàng dở bức thư mà trước khi đi Ngọc Trân đã cho người đem đến cho nàng đó là một bức họa vẽ hình ba đóa hoa xinh đẹp cùng khoe sắc dưới ánh thái dương loài hoa kỳ lạ nhưng mỹ miều này nàng chưa thấy bao giờ và kỳ lạ hơn nữa là mỗi loài hoa đều mang sắc màu, hình dáng khác nhau vẻ đẹp khác nhau nhưng cùng mọc lên từ một thân chung nàng chợt nhớ đến hai người em Minh Trân và Ngọc Trân rồi nhớ đến câu thần kinh hữu tam hoa rồi nàng chợt nhớ đến cái tắc tai trong đêm hội ở điện diên hiền nàng trào nước mắt nhưng những câu chữ trong bức vẽ đã khiến lòng nàng nhẹ nhõm và thanh thản trở lại ngọc trân viết rằng tỷ ơi không biết đến bao giờ tỷ muội ta mới có cơ hội được trùng phùng cùng nhau làm thơ vẽ tranh cùng nhau dạo thuyền xem đèn hoa đăng cái tác của tỷ đã giúp muội ngộ ra muội thấy mình nông nổi quá nông cạn quá lại còn hồ đồ và ích kỷ nữa trong khi tỷ là người cao thượng và nhân hậu biết giường nào tỷ vì nghiệp nước nên có màn chi chuyện riêng tư dẫu thế nào thì tỷ vẫn mãi mãi là tỷ của muội thuyền trân đọc đi đọc lại mấy lượt rồi thiếp đi lúc nào không hay lúc tỉnh dậy thấy bọn cung nhân đã bày biện các món cao lương như lúc ở hoàng cung và đang chờ nàng ngự thiện nàng ngồi xuống ăn qua loa nhưng thực chẳng sao nuốt cho trôi được nàng chỉ giỏi mắt nhìn thiên nhiên và con người đại việt qua ô cửa thuyền Trong lòng nàng ngổn ngang cảm xúc bâng khuân, bệnh rịnh, bồi hồi, luyến tiếc, đang trộn lẫn. Đoàn thuyền còn đi qua nhiều cửa bến khác cho đến khi Trần Khắc chung lệnh cả đoàn chuyển sang dùng ngựa theo đường bộ, hướng đến phương Nam. Rồi lệnh tất cả mọi người phải thay đổi trang phục thành những thường dân, và điều này cũng không là ngoại lệ đối với huyền trân công chúa. Nàng được khoác lên người mảnh giải kỳ màu trắng, mọi cung nhân thuộc nữ cũng thế. Cảnh đàn ông trong đoàn hộ tống cũng dẫn trang phục truyền thống của đàn ông chăm và chích trên đầu chiếc khăn màu trắng hình chữ nhân. Nàng biết làm như thế là để phòng những âm mưu đang rình rập, chờ đợi bước chân của họ đi qua. Ai cũng cảnh giác cao độ và tập trung vào việc bảo vệ cho cổ xe tứ mã đang đưa vị sứ giả của Hòa Bình đến kinh thành đồ bàn. Cảm giác căng thẳng bám theo chân của đoàn người ngựa trên suốt chặng đường dài. Huyền Trân cũng mang cảm giác ấy, cho đến khi nàng được báo chuẩn bị vượt ải dân chú thích tức hải dân quan hết chú thích hiểm trở thì nàng mới dứt ra được qua rèm cửa nàng tận mắt chứng kiến giải đất của châu Âu châu Lý phần sinh lễ mà vị quốc vương Hào Phóng đã ban tặng cho quốc gia Đại Việt giải đất rộng mênh mông chứa trong lòng bao nhiêu sản vật của cải một con đèo hùng vĩ chạy dài như cái sóng lưng của rồng uốn lượng kiêu hùng khung cảnh thiên nhiên thật mỹ lệ và hùng tráng đang bày ra trước mắt như tranh vẽ nàng thấy vui mừng xính lễ này quý giá vô ngần nàng lại thấy mình bé mọn quá bỗng dưng nàng chợt dấy lên một nỗi lo lắng và phân vân nàng có hoàn thành trọng trách của một vị sứ giả hòa bình không biết hai châu ô lý vuông ngàn dặm này có về tay đại việt hay không bao nhiêu câu hỏi dằn vặt trong lòng nàng bên ngoài thiên nhiên tươi đẹp và hùng vĩ trôi qua tầm mắt ánh hoàng hôn đổ dài trên những màu xanh bạc ngàn của cây lá, những màng mây bồng bềnh ôm lấy đỉnh đèo như mối tình thiên mệnh bao đời. Huyền trân bỗng gọi người dừng bước, nàng muốn được một sở thị tất cả cảnh quan rộng lớn của thiên nhiên đất trời, không bị cái giới hạn của khung cửa che khuất tầm mắt. Cả đoàn người ngựa dừng lại, tất cả lặng im giỏi nhìn đệ nhất công chúa đại Việt đang trầm mặt trước thiên hạ đệ nhất hùng quang. Hai bên dường như đang có một sự giao cảm mãnh liệt và bí ẩn mà không phải ai ở trong đoàn người cũng có thể cảm nhận được trên đỉnh ải Vân, huyền trân trở nên bé nhỏ giữa đất trời bao la và gió mây lồng lộng dõi theo những con chim lạ đang bay từng đàn về tổ trong bóng chiều lãng đãng ánh tịch dương và đụn màu cô liêu quạnh quẽ huyền trân quay mặt về phương bắc xa xôi khuất nẻo sau những màn mây trắng xóa sau mấy tầng thiên nhiên nhìn trùng xa cách nàng đã không cầm được nước mắt khi nỗi nhớ quê hương chợt dội về trong nàng hóa lấp hết hồn nàng cùng cuộn trong dòng máu sôi sụp của nàng để rồi uất lệ tràn ra nơi khóe mắt trái tim của nàng công chúa lần đầu rời xa quê hương mà không biết bao giờ trở lại bỗng rưng rưng trong nỗi nhớ cồn cào đến cấu xé thịt da và sự cuồng quạnh heo hút lại nhân lên khi trời đã ngã chiều bóng hoàng hôn chập choạng tràn ngập khắp các đồi non bến nước cũng phá vào lòng người tiếng chim chiều gọi bầy bay về tổ tiếng người gọi nhau trở về nhà và tiếng lòng nàng đang thổn thức nàng quay mặt về phía nam đấy là đích là nơi đến và cũng là chúng về của nàng dĩ và hiểm trở huyền trân chỉ có mỗi một cảm giác là nôn nóng đặt chân đến kinh đô chiêm thành được diễn kiến quốc vương chế mân và làm tròn phận sự của mình nàng chẳng mang đến điều gì nữa nàng không muốn để bất cứ điều gì khiến nàng bận tâm ngay cả khắc chung nàng cũng không hề giáp mặt và nàng chẳng muốn đối diện với nhập nội đại hành khiển mọi giao tiếp đều thông qua bọn cung nhân thuộc nữ viên phó tướng thiệu võ lý thiên lý mã khắc chung luôn luôn giữ khoảng cách với nàng y luôn luôn hạn chế sự giao tiếp và trò chuyện trong suốt một chặng đường dài không chỉ với nàng mà với tất cả mọi người giống như khắc chung huyền trân đã không nói chuyện với ai nàng cố thu hình trong bức rèm cửa sổ xe tứ mã nàng bỗng thấy cô đơn sự nôn nóng của nàng và sự sợ hãi của đám cung nhân thuộc nữ đã không cho phép họ có những cuộc trò chuyện thoải mái nàng giải tỏa nỗi cô đơn bằng cách gọi từng cung nữ Thay phi nhau vào kiệu ngồi bên nàng để trò chuyện Kim Chi, Ngọc Diệp, Kim Ngọc, Kim Thiện Và bảy người thuộc nữ lần lượt cùng ngồi xe với nàng Huyền Trân lúc vui, lúc buồn lẫn lộn Vui quá cũng khóc, mà buồn quá cũng khóc Bọn cung nhân có lúc không dám nói gì Nhưng nàng một hai dục họ nói ra Thường ngày Kim Chi đâu phải là đứa không biết trò chuyện Huyền Trân xem nó như cánh tay phải của mình Những lúc vui buồn ở nội cung Nàng thế nào cũng gọi Kim Chi Ngọc Diệp đến tâm sự Kim Chi là đứa biết chuyện Nó hay phân giải và đưa ra những lời khuyên hợp tình hợp lý Và riêng việc chăm sóc hoa trong nội viên của Phủ Công Chúa Thì Kim Chi là đứa chăm chỉ nhất Sau này có thêm ái liên Nên nó mới chịu lép dế Mà vì sao được giới thuộc nữ đến từ làng Yên Hoa Thình lình tiếng con ngựa kéo cổ xe tứ mã hí vang Huyền Trân nghe tiếng người từ hai bên bờ cây trong rừng nhảy ra. Cổ xe bị ngã xuống do một con ngựa bị làng mưa tên bắn vào ngay mắt trái. Còn Huyền Trân bị Kim Chi ôm chầm lấy không có chỗ nào là lộ ra ngoài. Bên ngoài khắc chung và đoàn võ sĩ đang chống chế làng mưa cung tên dày đặc được bắn ra từ hai phía đường rừng. Rồi sau làng mưa tên là làng gươm giáo. Đó là những người vận toàn áo đen che kín cả đầu chỉ để lộ ra hai mắt hoang dã, đằng đằng sát khí. Chúng lầm lầm giáo mát. Chỉ vào cái kiệu đang ngã dưới đất Huyền Trân cố gượng dậy Trong khi Kim Chi vẫn ôm um chặt lấy nàng không buông ra Dù nàng có cựa quậy hay nói cách máy Cũng chẳng ăn thua gì Lúc có người mở kiệu Huyền Trân mới nhẹ nhàng cả người Nàng ngoái đầu lên Thì thấy một tên hắc y nhân đang đưa lưỡi kiếm Về phía nàng Nàng nhanh chóng né sang một bên Và tên kia ngay lập tức Bị chém chết tươi bởi hai tay kiếm Của Kim Ngọc và Kim Thiện Xong họ đến đưa Huyền Trân và Kim Chi ra ngoài Lúc ấy mới biết kim chi đã tắt thở trong lưng bị ba mũi tên cắm vào đó là ba mũi tên cực độc đến hương nhu cũng không biết cách giải da vẻ của kim chi đang dần thâm tím và đen rịnh lại kim chi đã chết khi còn đang nói chuyện và hai tay nó ôm lấy công chúa không hề buông lỏng huyền trân khóc như tê dại nàng đứng dậy nắm lấy thanh gươm muốn chém chết tươi hết đám lục lâm nhưng chúng đã rút em vào trong rừng tự lúc nào các chung chạy đến chỗ Huyền Trân sau khi đã tả xung hữu đột chém hết nửa số giặc y thở phào thấy nàng không hề hấn gì trên gương mặt nàng ràn rụa đôi dòng lệ xót và đôi môi nàng miếm chặt lại để nén một nỗi đau trong lòng Kim Chi đã nằm lại trên mảnh đất xa xôi nơi xứ lạ quê người Huyền Trân bảo mọi người đi hái tất cả những loại hoa dại xung quanh đặt lên nấm mồ của con hầu mà nàng yêu thương nhất Ngọc Diệp hái rất nhiều hoa trắng từ ngày đó Nó và Kim Chi đã là hai cái bóng bên cạnh công chúa Ngọc Diệp đã xin Trần Khắc chung Để nó ngồi vào bên trong kiều thay cho công chúa Trong lúc đoàn người tiếp tục cuộc hành trình Còn Huyền Trân thì được bảo bọc bởi Kim Ngọc, Kim Thiện Và những cung nhân thuộc nữ Cả đêm ấy, đoàn người bước đi trong sự căng thẳng cao độ Lúc nghỉ chân qua đêm trong rừng Không ai là không cầm sẵn gươm trong tay Nhưng họ chỉ làm khổ mình vì không có một bóng dáng của bất kỳ một tên lục lâm nào rừng núi vẫn thanh bình và êm ả gian tay đón lấy họ ru họ ăn giấc dù chẳng ai trong số họ chợp mắt ngay cả huyền trân nàng cũng trằn trọc suốt một đêm trường chính vì thế nàng tỏ ra nôn nóng đặt chân đến kinh đô chim thành càng sớm càng tốt buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gà rừng gáy vang, huyền trân ngồi trên lưng ngựa có đoàn võ sĩ cung nhân bao bọc hết sức cẩn thận Mọi người đều lo cho nàng, còn nàng lại lo lắng cho Ngọc Diệp đang ngồi trong kiệu. Nàng cứ nghĩ, rốt cuộc Ngọc Diệp rồi sẽ chẳng khác gì Kim Chi, nhưng nàng tạm quên đi bởi cái nắng gắt của buổi trưa đứng gió, cái nắng rát đến bỏng da. Huyền Trân đã mường tượng rất nhiều về thứ sở mà nàng sẽ gắn bó phần đời còn lại là một nơi nắng lắm mưa nhiều, nàng đã có một đêm đáng nhớ trong đời khi được tắm gội bằng nước suối trong rừng và những lá cây mà hương nhu hái cho nàng thơm mùi thảo dược của thiên nhiên miền nhiệt đới bốn bức liếp tre được dựng lên xung quanh nàng tất cả bọn cung nhân đang đợi chờ nàng sai bảo xa hơn một chút là các võ sĩ và xa hơn chút nữa là các tướng sĩ nàng có thể thấy bóng của khắc chung đi đi lại lại dù ở trong rừng khá an toàn và không có một dấu hiệu nào của sự cướp của giết người thinh linh Có tiếng người báo động có kẻ là đến Nhưng đó chỉ là một con bò rừng chạy ngang qua Và sau một đoạn khá yên tĩnh Thì thấy bụi bay nhịch trời Tiếng gió ngựa phi nghe rõ mùa một Khắc chung cả kinh Bảo mọi người chuẩn bị đề phòng Nhưng trước mặt họ Một đoàn ngựa hoang, tê giác Và voi rừng chạy ngang qua Như một đám thiên binh thiên tướng Làm lông trời lỡ đất Khắc chung chờ cho toán ngựa cuối cùng phi qua Mới bảo mọi người tiếp tục lên đường Chợt, mấy con ngựa của Toán nội quan đi đầu, cứ chuối cổ xuống đất rồi hắt tung người ra khỏi ngựa. Huyền Trân được đoàn võ sĩ và bọn Kim Thiện Kim Ngọc bao dây kín cả người lẫn ngựa. Bỗng thấy bốn con ngựa trong chiếc xe kiệu công chúa ngẩng đầu hí gian. Huyền Trân hốt hoảng mảnh lại, thấy bốn sợi dây thừng từ bốn hướng, quất mạnh vào bốn dách kiệu, rồi dựt ra ngoài dở tan tành. Từ tứ phía, những mũi tên bắn vào như mưa. Ngọc Diệp bị những mũi tên cắm vào người như mặt lá của cây xương rồng, thân hình bị băm nát như tương. Tất cả sự việc ấy xảy ra nhanh hơn một bước ngựa chạy. Huyền Trân vội nhảy xuống ngựa để đến chỗ Ngọc Diệp, nhưng bọn thục nữ và võ sĩ đã kịp thời ngăn lại. Còn khắc Chung, Thiệu Dõ, Lý Thiên, Lý Mã và đám võ sĩ thì đang gặp khó khăn trước những thế võ liên hoàn của đám người mang rợ đội lốt hắc y nhân kia. Chúng đã nhanh chóng lập thành một thế trận mà muốn phá vỡ không những đòi hỏi người có võ công tài ba, mà còn phải có một cái đầu. Khắc Chung nhận ra rằng, những tên hắc y nhân này không phải là đám lục lâm giết người cướp của, mà chúng chỉ muốn giết Huyền Trân công chúa. Phải công nhận, những người này rất giỏi địa thế ở rừng, đánh nhanh rút gọn. Trong khi Khắc Chung và mọi người đang cố gắng phá cho bằng được thế liên hoàng của đám người lạ mặt, thì chợt đâu có một toán khác đến nhằm ngay vào Huyền Trân mà chém lấy chém để chúng tinh mắt để nhận ra nàng mới đích thực là công chúa đám võ sĩ bị chém chết tươi tại chỗ kim ngọc kim thiện ngã lăn ra chưa kịp trối bảy cung nhân chưa kịp ôm lấy công chúa thì chợt đâu có một người lạ mặt chạy đến túm lấy huyền trân rồi mang đi trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người khắc chung không thể ngờ được rằng sự việc lại đến nông nổi như vậy trong khi đám người kia cũng không thể hiểu được kẻ lạ mặt ấy là ai tất cả đều chạy đuổi theo hắn và huyền trân công chúa Đó là một chàng trai khoác y trang màu trắng, trên đầu cũng chích khăn trắng. Hắn cưỡi con ngựa màu hung và mang huyền trân chạy đi mái miết. Nàng có dùng dãy cách mấy cũng không ăn thua gì. Nàng đã tháo bỏ rất nhiều đồ trang sức trên người và cả chiếc áo khoác trên suốt đoạn đường mà tên lạ Mặt đưa nàng đi. Rồi hắn dừng lại ở một hang đá trong núi. Hắn cất giọng hỏi nàng bằng một giọng điệu hoang dã như chính con người của hắn và bằng tiếng chăm đặc trưng của vùng phương nam chim thành nàng hiểu hắn đang nói gì và có thể đối đáp lại trôi chảy nhưng nàng giờ như không biết và chỉ tìm cách thối thoát cho qua chuyện bằng những cái lắc đầu đi lịa sự phản ứng của nàng khiến hắn thêm căm tức nhìn sâu trong ánh mắt hoang dã của hắn là sự hung hãn khiến nàng có phần run sợ nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện nhưng hắn đã lấy lại sự tập trung của mình bằng cách đưa ra những lời thô kệch và hành động của hắn còn hơn thế nữa hắn lao đến chỗ nàng Như cách một tên háo sắc thèm khác mùi đàn bà con gái Nàng dùng võ lực để chống chế Nhưng nàng đã khá mệt Nên chẳng thể nào đấu lại con người khỏe mạnh như hắn được Nàng trưng mắt và nói bằng giọng điệu của một lệnh bà Và bằng ngôn ngữ bản địa Dừng lại ngay Huyền Trân ta không bao giờ để mi được toại nguyện Bọn khắc chung mà biết thì sẽ phanh thay mi ngay Ta biết cô là Huyền Trân công chúa mà Vậy là ta cũng tìm được đúng người rồi Chỉ có Huyền Trân để nhất công chúa Đại Việt mới có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện của đời mình ta đã đợi công chúa ở đây từ lâu lắm rồi ngươi đã biết ta là huyền trân công chúa Đại Việt sao còn giữ ta ở đây làm gì bồ ngươi chán sống rồi hay sao công chúa cứ yên tâm ngay ngày mai ta sẽ đưa công chúa lên đường đến Kinh Thành không ta sẽ không đi đâu hết nếu như không có các chung đi cùng công chúa không còn sự lựa chọn nào khác đừng dở giọng uy quyền với ta ngươi đừng ép ta ta hãy nghe cho rõ đây Công chúa hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn ta được gặp lại vợ của ta, nhưng công chúa phải làm giúp ta một việc là bảo đảm an toàn cho hai chúng ta ra khỏi kinh thành, có nghe rõ không? Nếu ta nói không thì sao? Ta nghe nói huyền trân công chúa là người tài sắc, thông minh trên đời, không thể nói không được. Người đừng quá tự cao tự đắc như thế, ta nghĩ người hãy từ bỏ ý định điên rồ của mình và đưa ta đến nơi an toàn trước khi bọn khắc chung đến đây. Hắn tức giận đến kề gươm vào cổ nàng Hắn nghiến răng trừng mắt Hắn chưa nói gì thì nghe tiếng người ngựa Đang nói giọng vào bên trong Huyền Trân lại nói Thấy không, ta nói có sai đâu Bọn Khắc chung đến lấy mạng người đó Lúc ấy Huyền Trân nhận ra vẻ lo lắng Trên đôi mắt hoang dã của hắn Nàng dục đứng dậy bỏ chạy ra ngoài Trong khi hắn còn đang lơ đỉnh Nhưng hắn nhanh chóng bắt được nàng Và hai người đã có một cuộc đấu tay chân Sau những giây phút đấu khẩu gay gắt Hắn ra tay mạnh đến nỗi nàng ngã nhào xuống nền đất Hắn hốt hoảng như thể ân hận vì đã quá tay Hắn dội quỳ gối xuống trước mặt nàng Hắn ngạn ngào rồi ra rứt Xin công chúa hãy thứ lỗi và cứu vớt cuộc đời của chúng tôi Chỉ có công chúa mới cứu được chúng tôi Chỉ có công chúa mới giúp chúng tôi đoàn viên mà thôi Huyền Trân nén nỗi căm giận vào lòng Nàng không biết có nên tin lời của gã đàn ông xa lạ này hay không Nàng chợt nhận ra sự chân thật toát ra từ đôi mắt hoang dã của gã ta có thể làm gì để giúp hai người đây? Tôi họ phó tên là Lâm Phương. Ngày trước, tôi có quen một người con gái trong thôn Palay Hamot là Sử Cát Tường. Chúng tôi là một đôi trời sinh ra để dành cho nhau và cùng nhau nên vợ nên chồng, nhưng rồi định mệnh đã chia cắt chúng tôi mãi mãi. Theo tục lệ chăm ba người con gái trước ngày kết tóc xe tơ phải đến ra mắt quốc vương một lần sau cuối. Quốc vương thường cho tất cả các cô gái một số tiền và vàng bạc để làm của hồi môn sau này nhưng nếu lọt vào mắt xanh của ngài thì có thể được giữ lại để làm thê tử của ngài lần ấy các tường đến cung và không bao giờ trở lại nữa Mân Dương đã chọn nàng làm cung phi và mối duyên của chúng tôi đành lỡ làng từ đấy tôi biết chỉ có công chúa mới có thể giúp tôi gặp lại các tường đời tôi chỉ có một mình các tường dẫu nàng có là người của Mân Dương đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu nàng và chờ đợi nàng trở lại Lâm Phương, ta không ngờ ngươi lại trung tình đến thế. Huyền Trân vừa nói vừa liếc mắt nhìn hắn, nàng cố lựa lời an ủi. Ngươi yên tâm, ta về kinh sẽ dùng mọi cách để đưa các tường về với ngươi. Ta mong rằng hai người sẽ sớm trùng phùng. Xin công chúa hãy nhớ cho điều này. Nếu thiếu các tường thì Lâm Phương này cũng không thể sống được nữa. Huyền Trân không biết câu chuyện của gã đàn ông xa lạ và hoang dã này thực hư thế nào, có ẩn tình gì bên trong hay không nhưng ít ra nó đã khiến nàng uất lệ đôi dòng nước mắt lăn dài xuống gò má tim nàng se thắt lại nàng nhẹ nhàng bước theo lâm phương ra ngoài ra khỏi hang núi huyền trân vui mừng khi thấy đoàn người và ngựa của khắc chung đang chờ đợi nàng bên ngoài trên suốt đường đi nàng đã tháo tất cả các đồ trang sức và khắc chung đã nhặt từng thứ một để đến được nơi này huyền trân chia tay lâm phương rồi leo lên ngựa hất gót đi cùng với đoàn tùy tùng đi được một quãng thật xa đã thấy tháp thoáng bên đồi núi những ngọn tháp chập trùng ánh lên màu gạch nung đỏ rực trong ánh hoàng hôn mọi người trong đoàn báo cho nàng biết đó là những ngọn tháp bên ngoài thành đô nàng không sao cầm được nước mắt khi không thể giấu nổi mừng vui đến vô cùng tận sau bao nhiêu chặng đường tai họa sau bao nhiêu mồ hôi nước mắt và cả máu đổ cuối cùng nàng cũng đến được giới mân dương trong nàng lúc này chỉ có mỗi ý chí là hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của một vị sứ giả hòa bình chưa kịp chia sẻ nỗi vui mừng thì chợt đâu hai bên tả hữu những tên lạ mặt dẫn mặc áo đen kín cả thân mình thuốc gươm ra khỏi bao lăm lăm về phía nàng nàng chưa hết hoàng hồn lại có một toán lính cả mấy chục tên đang phi ngựa lao đến trước mặt dàn hàng như thể bày binh bố trận hai cánh quân tả hữu bỗng chốc biến vào hư không nhanh như lúc chúng đến khắc chung lệnh mọi người chuẩn bị nghênh chiến nhưng cũng chính chàng bảo mọi người hạ khí giới khi nhận ra tướng quân chiêm thành là chế bồ đài và bộ đảng những người này tuân lệnh của quốc vương chế mân đợi đoàn người của huyền trân công chúa đã hơn ba ngày nay chế bồ đài đưa huyền trân cùng tùy tùng đến khu nhà sứ nghỉ ngơi trước khi lên đường vào thành vào sáng sớm ngày mai trong nhà sứ có sẵn kẻ hầu người hạ và các thứ món ngon vật lạ dùng trong buổi tối Huyền Trân được chăm sóc như một bà hoàng. Bảy người thuộc nữ đã chuẩn bị mọi thứ để Huyền Trân tẩy sạch bụi đường. Ngâm mình trong bể tắm, Huyền Trân không thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến bọn Kim Chi Ngọc Diệp, Kim Ngọc và Kim Thiện đã vì nàng mà liều tính mạng. Bảy cung nhân đứng bên ngoài cũng lặng lẽ rõ lệ xót xa. Đêm ấy, Huyền Trân gọi khách chung vào trong căn phòng kín đáo nhưng khá thoáng rộng ở nhà xứ để hàng ôn một lần sau cuối. Nàng nghĩ... Đây là lần cuối cùng hai người có thể nói với nhau những gì cần nói. Bảy người thuộc nữ vẫn không hề rời xa nàng dù nàng đã ngồi ở trong rèm che kính, dù nàng đã bảo họ ra ngoài. Bên ngoài không chỉ là thiệu võ mà Lý Thiên, Lý Mã cứ lãng vảng trong chừng như thể nàng và Khắc chung sẽ làm điều gì đó sai quấy. Nàng lệnh cho bọn họ rút lui ra ngoài, nàng cần giây phút riêng tư để nói cạn lời với nhập nội đại hành khiển Trần Khắc chung Khi bọn cung nhân và tướng sĩ ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại Huyền Trân và Khắc Chung. Nàng nhận ra người ở trước mặt nàng Đang rõ nước mắt Chưa bao giờ nàng nghe thấy Trần Khắc Chung Cũng như là võ sĩ thiên trường phải đổ lệ Nhưng nàng đã không để cho y Cũng như chính bản thân nàng Phải đắm vào nước mắt Của ái tình và chia ly Nàng khuyên y nên nghĩ đến những người thân yêu Đang chờ đợi ở Kinh Thành Thăng Long Và mong mọi chuyện sẽ thay đổi Kể từ ngày mai, khi nàng và đoàn Tùy Tùng diễn kiến quốc dương chế mân, nàng chỉ còn biết hy vọng như vậy. Phần 2 Hoàng hậu chương 1 Huyền Trân không ngờ được, ngày nàng đặt chân đến kinh thành vijaya Nó như một giấc mộng đã thành sự thật, dù nàng không mong đợi lắm. Những con người lạ mặt hung ác, Và những câu chuyện dọc đường đến thành Viraya Khiến nàng không sao dứt nổi cảm giác hải hùng Cảm giác xôn xao và phân dân Nhưng ý nàng đã quyết Nàng đã trải qua những ngày tháng gian lao nguy hiểm Cũng vì quốc gia, vì đại cuộc Giờ đây, nàng đã đứng trước một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy Nàng thực sự choáng ngợp trước vẻ uy nghiêm Tráng lệ của bức thành bằng gạch hình vuông khổng lồ mỗi bề dài một dặm, có bốn cửa ra vào Sự uy nghiêm của nó được nâng lên bởi vị trí tòa lạc trên ngọn đồi theo hướng Tây Bắc, tráng lệ bởi những kết cấu hoa văn, phù điêu và bởi những ngọn tháp xung quanh. Những bức tường của các vị thần, các nghe đá, doi đá, sư tử cùng với những mảng điêu khắc đã phá hồn thần thánh, linh thiêng vào những lớp gạch nung. Bên mặt Tây là lớp trùng trùng điệp điệp của dãy kim sơn án ngữ, núi lông cốt làm tiền án và gò thập tháp, yểm hậu. Dưới bóng của hàng sứ trắng, sứ đỏ cổ thụ là những chiếc ao đào thả bông súng tím ngắt với những bèo lá xanh rì. Những ngọn tháp thấp thoáng ẩn hiện trên những sườn đồi xa gần nằm rải rác bên dòng sông Côn đổ về cửa thị nại rồi hòa vào lòng đại dương. Trong khi Trần Khắc chung và đoàn người hộ tống khăn áo chỉnh tề đợi ở nhà sứ thì Huyền Trân được chế bộ đài đưa vào trong cung. Nàng bóng giật mình cả đoàn thị nữ cũng có cảm giác như thế khi trước mặt họ xuất hiện một người đàn bà chân đi guốc gỗ lạch cạch trên mặt thảm nét mặt nghiêm nghị và giọng nói sắc lạnh như dao oa oa dội vào bức tường gạch xin mời lệnh phi vào trong bái yết quốc dương và hoàng hậu huyền Trân nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu sau khi người đàn bà và đoàn thị nữ đã thi lễ bằng cách chắp tay cúi đầu bà ta có nét mặt nghiêm nghị và hách dịch mái tóc bới thành hình chiếc rìu khiến bà trông hung tợn Cái sau chuỗi đeo trên cổ cũng như đôi phen tai làm bà nặng nề và quái dị. Bà quấn quanh người một loại kipay có hình hạt lúa trổ màu vàng trên nền vải đen. Đám thị nữ theo bà đến hơn 10 người mặc tua son điểm phấn trông thật dễ nhìn. Cách quấn những mảnh vải quanh người với những màu sắc dễ chịu, hài hòa và trẻ trung. Người đàn bà tự xưng là emi Bà thừa lệnh của Hoàng hậu Tapasi đến để chăm lo cho lệnh nương đại việt về chuyện lễ nghi trước khi đến ra mắt quốc dương chế mân và hoàng gia Tram Ba. Nàng đáp lại người đàn bà kia với tất cả sự hiểu biết và vẻ thân thiện, bằng vốn trăm ngữ thuần thục và nụ cười luôn luôn nở sẵn trên môi, khiến ngay cả người khó chịu và khắc khe như Amy cũng vừa lòng. huyền Trân đang chăm chú lắng nghe Amy trong lúc nàng được các thị nữ xoa vào người thứ giàu cao có mùi thơm dễ chịu. Chúng khoát vào người nàng chiếc áo lót lụa mỏng màu trắng thơm phức, Như thể ướp gỗ trầm hương Rồi đến chiếc áo dài màu vàng Có thiêu hoa văn bốn cánh bằng chỉ kim tuyến Rất tinh xảo Nàng được tô son điểm phấn Và gắn những đồ trang sức vào người Khiến nàng trông xinh đẹp Và rực rỡ giữa chốn hoàng cung vẻ lộng lẫy của nàng Làm Amy phải trố mắt kinh ngạc Không một dương phi nào Ngay cả hoàng hậu Tapashi chánh thức Và tất cả các cung tần mỹ nữ trong cung Có thể sánh bì với công chúa Đại Việt và cái sắc đẹp ấy đã cuốn hút quốc vương chăm ba ngay từ lần diễn kiến đầu tiên sự mong mỏi và chờ đợi của ngài quả là đích đáng chế mân nghĩ châu âu và châu lý chẳng đáng là bao so với cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng công chúa đại việt khi chế mân tuyên bố thiết lập quan hệ ban giao với đại việt bằng cách kết hôn với công chúa huyền trân lấy hai châu ô lý làm sính lễ đã gây nhiều tranh cãi và bất bình trong các quần thần và hoàng tộc họ chế Chế mừng đã có một cuộc bàn bạc và đàm luận sôi nổi với các quan trong triều và các hoàng thân dương ở các tiểu dương quốc của Champa. Triều đình đông đủ hai vị đại thần chăm lo các vấn đề dân sự và quân sự và các quan thuộc ba cấp, luôn đa tính, ca luân trí đế và ức tha và lam. Các vị chức sắc bà la môn những nhà chiêm tinh, những người có học vị, những vị chủ tế trong các kỳ lễ hội và các quý bà cao nhã cũng được mời về kinh Các hoàng thân dương đang cai quản các tiểu dương quốc như Panduranga, Indrabura, Kautara. Chú thích Dùng đất Ninh Thuận và Bình Thuận, dùng đất Quảng Nam, dùng đất Phú Yên và Khánh Hòa ngày nay. Hết chú thích. Đến Kinh Thành Viraya để bàn định. Họ đã dùng những biện pháp và gây áp lực mạnh để khuyên can chế mân không nên trao dùng đất yết hầu ấy vào tay đại việt dù có nói thế nào đi chăng nữa thì chế mân với tư cách là quốc vương của Champa là vị huynh trưởng mà Đức Vua Cha Raya Inravamanam và các vị tiên dương tiên đế đã truyền ngôi lại vẫn không thay đổi ý định của mình ông chỉ muốn thông báo cho mọi người sự kiện trọng đại sắp diễn ra ông nói Mười mấy năm trước ta cũng lấy những hòn đảo ở Đông Hải để làm sinh lễ cưới công chúa Rava, chính là hoàng hậu Tabashi bây giờ, còn nay ta chỉ dâng có hai châu ô Lý ấy để cưới công chúa Đại Việt thì có đáng gì? Ta và hoàng hậu Tabashi đã sống với nhau hạnh phúc đấy, và những hòn đảo ấy cũng là của người họ ngoại của các hoàng tử công chúa con chúng ta. Hai châu ô Lý sẽ do chim thành và Đại Việt cùng gìn giữ, chứ có mất đi đâu mà lo sợ dù không ai có thêm lời nào nhưng trong dương triều chế mân và trong hoàng tộc có người ủng hộ nhưng cũng có những đợt sóng phản đối ngầm huyền trân là người tinh tế để nhận ra những ánh mắt đổ dồn về nàng có ánh mắt ngưỡng mộ mến phục có ánh mắt căm phẫn tị hiềm và nàng nàng đang muốn hòa hợp và hóa giải mọi sự căm giận hay tị hiềm ấy nàng đưa mắt nhìn chế mân đó là một người đàn ông cao lớn có nước da màu đồng sậm và mang nét đẹp của một vị thần. Ngài mặc một chiếc áo bằng vải trắng, sợi mịn màng, có dệt tua bằng vàng, bên ngoài khoác một áo bào bằng lụa, có hoa văn bằng vàng, trên nền màu thiên thanh quý phái và sang trọng. Ngài đội một dương miệng bằng vàng, với hai con makara, chú thích, rồng cách điệu, hết chú thích. Cuốn trên đầu được chạm khắc rất công phu, tinh xảo, như nâng uy quyền của Ngài lên cao hơn nữa. Nàng dễ dàng nhận ra ánh mắt thân thiện của mân dương Ông nhìn nàng chăm chăm không hề chớp mắt Ông đã truyền vào nàng cảm giác gần gũi và an toàn Nàng cảm thấy sâu thẳm trong ánh mắt ấy Và trong dáng vẻ oai vệ dương giả ấy Có thể che chở cho trái tim bé bỏng Và lạc lõng của nàng Nàng chẳng dám nhìn lâu Và chợt nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang đâm đắm vào mình Cả hoàng tộc và dương triều chế mân Đang hướng mắt về phía nàng công chúa đến từ Đại Việt Huyền Trân đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nên nàng không tỏ ra bối rối mà trái lại rất tự tin. Nàng giữ nét mặt bình thản, dù tim nàng đang nhảy nhót và đôi chân nàng run run. Bước đến đâu, nàng cũng chắp tay cúi đầu đáp lễ rất nhún nhường và hòa nhã. Hai vị tôn thần cũng như các quan triều rất lấy làm mến phục mọi cử chỉ cũng như cung cách của nàng. Người hài lòng nhất có lẽ là vị quốc vương thứ 34 của vương quốc Champa, Raja Sinhavaman Ba. Từ trên ngai vàng, quốc vương chế mân ra lệnh cho đám thị nữ đưa Huyền Trân đến an tọa trên một chiếc ngai bên trái ngài, cạnh hoàng hậu Tapasi, hoàng phi Thăng Chi và nhiều cung tần mỹ nữ khác. Nàng vừa thoát khỏi cái nhìn không mấy thiện cảm của một vài người trong số hoàng thân vương và quan triều thì nàng lại phải đối diện với những cái nhìn xa cách lạnh lùng của những người phụ nữ chốn hậu cung. Nàng vẫn tỏ ra nhún nhường lễ phép Chính cung cách ứng xử mềm mỏng, linh hoạt, hiểu biết phép tắc của nàng đã phần nào xóa bớt cái không khí đông đặc đến ngạt thở và căng thẳng như sợi dây đàn dĩ kéo. Tiệc mừng đón công chúa Đại Việt bắt đầu. Lúc này, mọi người tập trung vào tiếng đàn Hy tiếng trống Paranung, kèn Saranai, trống gỗ ghi năng và điệu múa quạt của các vũ nữ Ba. Huyền Trân đưa mắt nhìn về phía cắt chung cùng đoàn người đại việt theo nàng đến dương quốc cham ba bất ngờ bắt gặp ánh mắt của khắc chung huyền trân vội vã quay mặt đi nàng chẳng dám nhìn lâu con người ấy nàng sợ như có ai trông thấy ít ra thần thánh ngự trị ở cung điện này nhận ra nàng giờ như đắm đuối trong vũ khúc của các vũ công đó là những cô gái mặc đẹp giáng sinh như tiên nữ trên mình họ khoác áo dài bích tà bằng bảy mảnh vải ghép thành bó quanh thân hình mềm mại và uyển chuyển của những cánh tay và gót chân Những tà áo dài mỏng được trang trí bằng những nét hoa văn thật đẹp mắt, tinh xảo, muôn màu muôn sắc đang thước tha bay bổng. Cách họ xoay cổ tay để biến hóa những màu sắc trong cánh quạt lúc khép lúc mở, lúc lên lúc xuống. Bước chân họ thoăn thoắt theo những tiếng trống dỗ nhộn nhịp rộn ràng của các chàng trai. Điệu múa quạt đã mang lại không khí vui tươi rộn ràng, những vũ nữ thoát ẩn thoát hiện trong những dải lụa mềm mỏng họ là hiện thân của nữ thần Ápsara. Những chiếc quạt rung lên, hạ xuống, lúc lại đưa đẩy, lúc lượn lờ sóng sánh theo điệu nhạc. nhịp trống tiếng kèn của các chàng trai đã cổ vũ cho những vũ khúc của họ thêm bay bổng. trong đoàn vũ nữ dễ dàng nhận ra một trăm nữ xinh đẹp và múa giỏi mà Emmy bảo với nàng đó là Mỹ Lan. Mỹ Lan rất tinh tế và tỉ mỉ trong từng động tác. cô gái luôn giữ sự cân bằng giữa đôi tay và đôi chân. Nếu một bên tay thượng thì bên kia tay hạ, tay trên ngửa thì tay dưới úp, nếu bên dưới gối khuỳnh ra thì bên trên tay cũng phải khuỳnh ra và trong đôi mắt sâu thẳm của Mỹ Lan như ẩn chứa bao huyền thoại. Huyền Trân như thể nhìn thấy hình ảnh các tượng thần Apsara trong tư thế và điệu bộ của Mỹ Lan vừa biểu diễn. Nàng có cảm giác Mỹ Lan và Apsara là một. Có lẽ Mỹ Lan là hiện thân của tiên nữ Apsara và ápsara hòa nhập vào thân xác và linh hồn của cô gái này. Bị Lan là tâm điểm của đoàn vũ nữ cung đình, khi cả đoàn vũ công tạm lui vào bên trong, tiếng vỗ tay tán thưởng, những lời ca ngợi vẫn không ngớt dành cho họ. Tiếp sau điệu múa quạt là điệu múa roi. Điệu nhạc đang trầm lắng bỗng nổi lên kiêu hùng rộng rã. Đó là một vũ khúc do những vũ nam mặc áo ngắn và váy trắng truyền thống biểu diễn. Áo được may bởi sáu mảnh vải Được đính bởi một đường viền dọc theo sóng lưng Chiếc áo bó lại bởi một dây thắt lưng khổ hẹp Rồi buộc lại ở một bên hông Múa roi chỉ dành cho nam giới Bởi tiết tấu nhanh nhẹn mạnh mẽ Những cú vỗ đều vào mặt trống baranưng Và điệu kèn saranai Tạo nên một nhịp điệu vui tươi Sôi động làm cho bước chân của các chàng trai Thêm nhịp nhàng và khỏe khoắn Huyền Trân có một đêm ấn tượng không ngờ Mà quốc dương chế mân ưu ái dành riêng cho nàng Sau buổi ra mắt hoàng gia và các quan trong triều, chính Mân Dương đưa nàng đi dạo khắp chốn trong cung điện rộng lớn nguy nga, tráng lệ, để rồi nàng cứ ngỡ như đây là chốn thần thoại huyền hoặc. Những gì nàng nghe kể về xứ sở và Dương Quốc chim thành giàu đẹp, cũng như những bản khắc mộc viết về cung điện, đền tháp ở xứ sở trầm hương đều dần hiện ra trước mắt nàng. Mân Dương đưa nàng đến những cung điện và đền đài trong hoàng thành, nhưng Huyền Trân có cảm giác như thể không bao giờ đi hết hoặc là sẽ lạc lối trong những cung điện trùng điệp và mênh mông này. Nàng cảm thấy an tâm bên vị chủ nhân của cung điện lộng lẫy và dương quốc xinh đẹp. Rồi mân dương đưa nàng đến một không gian ưu tịch và nghiêm trang của những đền tháp. Đấy là nơi thờ cúng các vị tiên đế và những người trong hoàng tộc đã có công lao trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Ở đó tất cả đều đã được xem như thần thánh và hiển linh như thần thánh. Mọi thần dân trong dương quốc này xem họ là hiện thân của các vị thần trong Ấn Độ giáo như Brahma, Vishnu và Shiva. Chế mân cũng được xem là một phần của thần Shiva. Raya Sinhavamanpa, tên tấn phong của chế mân là sự kết hợp giữa tên riêng và danh xưng của thần Shiva. Ngài sinh ra trong dòng tộc danh giá bậc nhất của dương quốc Champa, dòng họ Kau danh tiếng. Ngài thừa hưởng những đặc điểm ưu việt có đến 32 dấu hiệu tốt của một vị quốc vương bởi thừa hưởng sự hoàn hảo của dòng họ, ngài được tôn như một vị thần linh, một cánh tay của thần Shiva để cai trị dân quốc Champa. Vị hoàng tử Harijit năm nào được trời phú cho vẻ đẹp thần thánh, khỏe mạnh như một con bò mộng, tài năng xuất chúng, ngài có thể sử dụng những loại vũ khí khác nhau, có thể hiểu biết nhiều bộ môn nghệ thuật Kalas. Ngài luôn xua tan những đội quân thù địch Ngài biết chân lý tối thượng và thực thể tuyệt đối không chút gì kỹ Ngài có tâm yên lặng, có lòng dị tha đối với mọi sinh linh Có sự nhẫn nại và một trí tuệ uyên bác Rồi mân dương đưa nàng lên lầu hóng gió Xem đời sống dân tình thành huy ra gia về đêm Qua những dòng thành được xây kiên cố và vững chắc bằng đá ong Trước mặt nàng là muôn màu muôn vẻ của ánh sáng ngọn lung rực rỡ Chú thích lung đèn lòng Hết chú thích. Đèn đuốc thắp sáng rực cả hai bên thành và chạy dài theo những dòng trường thành đến vô tận. Cuộc sống yên bình êm ả của người dân trong thành Viraya là một minh chứng cho sự thịnh vượng và hòa bình của vương quốc Chamba Điểm dừng chân cuối cùng là cung điện Van Miki, một biệt cung dành riêng cho Huyền Trân. Cung điện mang tên tác giả của bộ sử thi Ramayana mà Mân Dương rất thích. Dường như tất cả những trang sách sử thi vĩ đại đang hiện hữu sống động qua những lớp gạch nung và phù điêu trong cung điện xinh đẹp như trong giấc mộng này. Nó được xây cất và trang hoàng lộng lẫy vào bậc nhất tử cấm thành. Cung điện Van Miki lung linh huyền ảo như thể được dát vàng dát ngọc. Những nét điêu khắc đẹp đẽ và cầu kỳ áp vào trong bức tường gạch nung bên hàng trăm các tượng thần Shiva, vũ thần Lashmi, chú thích, nữ thần sắc đẹp, vợ của thần Vishnu hết chút thích và tiên nữ Apsara cùng vô vàng những hình hoa trăm ba đang chờ đón bước chân của vị chủ nhân xinh đẹp tấm thảm đó chạy dài từ đầu của cung điện đến một căn phòng có những rèm phủ và chăn nệm trắng tinh ướp xà hương long não thơm đến ngạt mũi hình trân không ngờ được cung điện lộng lẫy này lại có những khoảng không thông ra ngoài thiên nhiên những loài hoa muôn màu muôn sắc Đang tỏa hương bát ngát trong giường thượng uyển, phả hương vào cung điện, nàng cố tìm một loài hoa quen thuộc trên xứ sở của nắng gió và cát. Nàng rảo khắp một lượt trong sự hồi hộp lẫn tháng phục, nàng vừa có cảm giác lo lắng mà lại vui sướng, và nàng cũng sợ sợ trước vẻ uy nghiêm và huyền bí của nó. Đám cung nhân theo nàng không ngớt lời trầm trồ tháng phục. Những cánh cửa huyền thoại và bí ẩn của xứ sở phương Nam đang dần dần mở ra đón lấy những bước chân của người phương Bắc Huyền Trân bỗng dừng lại và đắm hồn vào trong vũ điệu của bức tượng vũ nữ apsara Những tư thế uống mình linh hoạt và uyển chuyển của nữ thần khiến cho nàng có cảm giác như những lớp gạch đang rung chuyển và đâu đó là tiếng trống dỗ của đàn Paranung, Keng Saranai đàn dĩ kéo, Kanhi đang hòa nhịp theo điệu múa và đâu đó là những bài đam nữ y chú thích tụng ca hết chú thích của các kỳ lễ hội vang vọng lên từ bốn bức tường gạch mỹ lệ và đẹp đẽ này mừng dương muốn làm vui lòng nàng nên đã cất công tập hợp tất cả các nghệ nhân, kiến trúc sư tài hoa nhất từ khắp vùng trong Dương Quốc Cham Ba để tạo ra cung điện nguy nga và xinh đẹp này cho nàng sự chờ đợi và mong mỏi của ngài Sau gần 5 năm, từ khi có cuộc giao ước với Thượng hoàng Trần Nhân Tông, giờ đã thành sự thật. Sự chờ đợi ấy đã được đền đáp xứng đáng. Dung nhan kiều diễm của Huyền Trân đã khiến cho Mân Dương đắm đuối và say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đêm ấy, Mân Dương ở lại cung điện của nàng. Sự chờ đợi và khát khao trong ngài mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng Quốc Vương là người tôn sùng quy luật của đạo Bà La Môn và tín ngưỡng thờ đa thần. Ông nằm bên cạnh Huyền Trân, Để lắng nghe nhịp đập và hơi thở của trái tim nàng Ông ngắm nghía dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của nàng Mà không sao chập mắt cho được Đối với ông, đó là một sự hoàn hảo hơn bất kỳ một tuyệt tác nào Mà Isvara ban cho mình Chú thích Isvara, đấng toàn năng, tên hiệu của thần Shiva Hết chú thích Và ông tận hưởng niềm hạnh phúc Trong tâm trạng phấn khích hân hoang khi sở hữu trong tay một tuyệt tác hoàn hảo nhất thế gian, chế mân vẫn giữ đúng lệ của một tín đồ đạo giáo bà la môn khi nằm kề bên nàng trên một chiếc giường bằng nhung lụa trắng phao êm ái sang trọng. bên dưới giường được gắn một tấm suna u do các tu sĩ ban cho. chú thích suna u là bùa hết chú thích nhằm cầu mong cho hạnh phúc bình an và con đàn cháu đóng. Huyền Trân trải qua một đêm hồi hộp, pha lẫn lo sợ. Nàng đã tra hỏi bọn cung nhân, nhưng nàng cảm thấy sự tò mò chỉ khiến cho nàng thêm hổ thẹn. Sự thật là quốc dương rất tử tế với nàng. Ông mong muốn ở bên nàng, nhưng cũng giữ đúng giáo nghiêm của một tín đồ bà La Môn thuần thành và ngoan đạo. Nàng cảm thấy có điều gì đó khiến nàng bất an. Trong nàng bỗng trở nên hụt hẫng và trống trải. Nàng vội đi tìm khắc chung, Dù bảy cung nhân và cả những tỳ nữ mới Do Hoàng hậu cắt đặt riêng cho nàng can ngăn Nhưng nàng vẫn muốn đi Bỗng nhiên Nàng bị chặn lại bởi sự xuất hiện của Amy Bà đi cùng với đoàn thị nữ Đến chỗ nàng Bà thông báo Quốc vương sắp đến và muốn cùng nàng Đi dạo quanh kinh thành Viraya Chương 2 Chế mân đội mũ cao trang trí hoa văn bằng vàng, đính tu bằng lụa và khoác chiếc áo bào màu hoàng kim, phủ lên tấm áo lụa màu đen và xanh có đính nhiều vàng và ngọc trai, lóng lánh như tỏa ánh hào quang. Huyền Trân được khoác lên người chiếc áo dài chăm truyền thống với hình hoa văn bốn cánh nổi bật trên nền màu chàm đầu bới tóc hình rìu, duyên dáng xinh đẹp với dòng xuyến và đôi khuyên tai bằng vàng lấp lánh. Hai người sánh bước bên nhau qua những dãy hành lang và chân cột có cuốn những con makara cách điệu la đà hoa mỹ, cả dãy hành lang treo đèn kết hoa sáng rực, rồi đến bậc thang có đôi hàng nghi đá và sư tử ở thềm dưới những hàng hoa sứ thơm nồng trong cái nắng gắt. Đến đâu họ cũng được che mát bằng những lọng dải khipay phủ trên đầu. Phía trước cung điện là những toán lính mặc quần áo ngắn tay, có đeo dải bà la môn dệt hoa văn. Đầu đội mũ đang cúi rạp người bên thớt voi ngựa, một rừng gươm giáo và cờ xí tung bay pháp với. Của đoàn thị vệ hơn năm ngàn người đang chờ bước chân của đấng kim thượng. Chế mừng bước lên chiếc ngai vàng đặt trên lưng chú voi đen. Trên lưng voi phủ giải hoa đính vàng bạc lấp lánh. Tiếng lục lạc len can cất lên theo mỗi bước chân đi. Huyền Trân ngồi trên mình con voi màu bạch. Một đoàn lính và thị nữ bọc trước sau bảo vệ cho nàng. Bên cạnh nàng là đoàn người ngựa của các chung, tiếng trống, tiếng kèn và tù và bằng con ốc lớn cùng vang lên để thông báo cho toàn thể thần dân trong thành Vi-sa-gia sự kiện trọng đại của biên quốc Ba. Chế Mân đang du ngoạn khắp các nẻo kinh kỳ với tân giai nhân của mình. Đây là một đặc ân mà ngài muốn dành riêng cho Huyền Trân. Đoàn người ngựa và voi đi đến đâu, dân chúng cũng đổ ra chắp tay cúi đầu kính lại. Huyền Trân lân lân hãnh diện, Nàng không sao rời mắt khỏi những trang phục của người dân chim đang quỳ gối ở hai bên đường Những cảnh vật, những đền tháp mà từ đây nàng sẽ gắn chặt như quê hương xứ sở của mình Nàng không hề lo lắng hay bận tâm đến điều gì ngoài việc chấp tay đáp lại tấm chân tình mà người dân xứ trầm hương dành cho nàng Bên cạnh nàng, quốc dương hào hứng và hạnh phúc hơn bao giờ hết ngài muốn nàng tận mắt chứng kiến sự chào đón cũng như tình cảm chân thực mà thần dân trong thành huy ra dành cho nàng. Ngài muốn phô trương sự giàu mạnh và tấm lòng hòa hiếu của mình đối với nàng. Và Ngài cũng tỏ ra hiếu khách khi mời đoàn người hộ tống do các chung dẫn đầu ở lại Champa thêm một thời gian nữa cùng vợ chồng Ngài tận hưởng không khí lễ hội và chiêm ngưỡng những danh thắng quanh kim kỳ. Bất thình linh có một người trong đám dân tình ném đá về phía huyền Trân nhưng ngay lập tức đường đi của viên đá bị chặn đứng khắc chung đi bên phải không hề rời mắt khỏi nàng y đã nhanh tay bắt giữ tên gây rối kia giao cho thị vệ quốc vương vô cùng tức giận ngài ra lệnh cho đoàn thị vệ mang voi đến để hành hình kẻ ném đá ngay trước mặt huyền trân nàng vội vàng bước đến chỗ mân vương khi tên này tượng ra hiệu cho con voi trắng quỵ chân xuống đất nàng quỳ trước mặt quốc vương vang xin ngài hãy tha cho tên kia nàng tin lời người đàn bà đang khóc than rằng con trai của bà mắc bệnh tâm thần Và vì bà quá lo đón chào quốc dương đi qua Mà không để mắt trong chừng người con bệnh hoạn của mình Để nó dám xúc phạm quốc dương Chế mừng đã dịu bớt cơn giận Ngày vỗ vào vai khắc chung Tỏ lòng cảm tạ vị tướng quân tài ba đã ra tay kịp thời Huyền Trân bước đến bên người đàn bà khốn khổ Đang khóc lóc buông lời an ủi Nàng nói tiếng chăm thành thục và tình cảm đến độ Người dân vây quanh thán phục và cảm động đến rơi nước mắt Một lúc sau đoàn người tiếp tục lên đường Chỉ vì một sự cố nhỏ ấy mà Mân Dương đã ra lệnh cho tất cả quân lính đề phòng cao độ. Ngài rất muốn đẹp lòng huyền Trân trong buổi du ngoạn đầu tiên này. Đoàn ngự quân đã đi khá xa Kinh Thành. Họ đang len qua những thửa ruộng được cắt dung vắng và xanh mượt hai bên bờ. Những ngôi nhà được xây bằng gạch nung và cửa đặt theo hướng Bắc. Có khi hướng Tây, Đông, không theo một quy tắc nào. Xung quanh nhà không trồng bất kỳ một loại cây nào. Mà chỉ có những hàng rào ngăn cách Hay những khoảng sân trống trọi Đàn ông, đàn bà quấn quanh người Bằng một đoạn giải kipay. Họ khoét lỗ tai để đeo các đồ trang sức Và đi chân đất Xa xa là những ngọn đồi thấp thoáng Những đền tháp rực đỏ màu gạch nung Lộng lẫy dưới ánh nắng gắt Của buổi trưa hè rác bỏng Quốc vương chế mân ra lệnh cho đoàn ngự Dừng chân ở một ngôi chùa dưới chân đồi Đó là ngôi chùa do chính tay quốc vương xây dựng Để tỏ lòng tôn kính Đức Phật Đạt Ma Vì chủ trì ngôi chùa này không ai khác Chính là Hoàng thân Dương Chế Mù Ni Hoàng thân từ bé đã có lòng tu tâm dưỡng tánh Một lòng hướng Phật Ông đã bỏ hầu hết thời gian trong cuộc đời của mình Để đi khắp các nơi trong dương quốc ba Để truyền đạo cũng như Đã từng vượt qua bao nghìn trùng biển khơi Non nước Để đến xứ Phật ở Tây Trúc Chế Mù Ni khoác mình chiếc áo đỏ sậm Cùng với hai vị cao tăng Chắp tay chào đón quốc dương vào bên trong. Huyền Trân có một buổi trưa êm ả dịu mát ở ngôi chùa với những món chay tịnh và những bài kinh thuyết pháp. Nàng đã có cơ hội được mính đàm. Chú thích, uống trà nói chuyện. Hết chú thích. Với hoàng thân dương Chế mu Ni, ông có một trí tuệ uyên thâm, thông suốt và phong thái đỉnh đạt. Ở một điểm nào đó, nàng nhận ra giữa Chế mu Ni và Thượng Hoàng cha nàng có sự tương đồng Nhưng Đức Điều Ngự Giác Hoàng là người từng trải và muốn tìm đạo nhất thừa khi đã về già còn Hoàng Thân Dương Chế Mu Ni là người có căn tu và chưa một lần nhúng phải bụi trần Trong cõi lòng của vị chủ trì mang dòng máu của hoàng tộc ca u danh giá là khắc vọng phiêu bạc hơn là thiện tọa một chỗ Thời gian sắp tới ông sẽ có một cuộc thiên di đến các xứ sở Phật giáo Rồi xa ngôi chùa có nhiều mái tháp cao vút trong tầng không Tạm biệt các vị sư sải mang màu áo đỏ gất. Chế mân lệnh cho quân lính và tùy tùng đến khu đền tháp tọa trên những ngọn đồi trùng điệp trên cao. Ngược lên đoạn đường ngoằn ngoèo rẽ đến dùng đồi non xanh nước biếc là ngọn tháp sừng sững ba tòa tháp của cụm tháp Nga. Trong đó tháp giữa lớn hơn và cao hơn hẳn. Nóc tháp gần như là một chớp tròn, có rất nhiều tượng đá được chạm trổ tinh xảo, rồi quốc dương đưa huyền trân đến tháp bạc. Chú thích. Ngôi tháp tọa lạc trên ngọn đồi bạc, hết chú thích mà người dân Cham vẫn hay thường gọi là tháp bánh ít. Cụm kiến trúc gồm 4 tòa tháp lớn nhỏ khác nhau này giống như những chiếc bánh ít lá gai, một sản phẩm mà nàng đã thưởng thức trong ngày quốc dương đón nàng ở đại cung thành Viraja. Những ngôi tháp bạc khiến nàng khó cảm giác như thể đang lạc vào thế giới thần bí và huyền hoặc, những tượng thần linh vũ nữ hình voi và các tượng thờ tạo nên một bức tranh sống động như trong sử thi của Ấn Độ Giáo và Bà La Môn Giáo chưa thoát khỏi cảm giác mê hồn của những bức tượng thần linh và các con vật linh thiêng, nàng đã theo quốc dương đặt chân lên tháp vàng ngọn tháp cao vút, những lớp gạch như được giác vàng, giác ngọc sừng sững uy nghiêm trên ngọn đồi rất cao so với cửa thị nại bên dưới ánh chiều tà như nhuộm vàng cả cụm tháp làm chúng ánh lên rực rỡ huy hoàng và lộng lẫy Nàng nhận ra rằng những ngọn tháp sẽ đẹp hơn, quyến rũ hơn khi ngắm chúng vào những buổi chiều tà như buổi chiều hôm nay. Khi đoàn ngự của quốc vương trở về xuôi theo dòng sông Côn, Huyền Trân vẫn chưa thoát khỏi cảm giác thoát tục mà những ngọn tháp mang lại. Đoàn ngự đang hướng về Kinh Thành vi Chỉ lúc sau, nàng đã nhận ra những ngọn tháp ở trung tâm Kinh Thành. Đó chính là cụm tháp đồng hay còn gọi là tháp cánh tiên. Nhìn từ xa có cảm giác như những đôi cánh của tiên nữ trong chuyện cổ tích bay lượn trên trời xanh, các dòm cửa hình mũi giáo nhọn, dách tháp đơn giản, khỏe khoắn và các tầng mái gom lại ở góc là những cánh tiên. Tháp đồng mang dáng vẻ kiêu sa và độc đáo không chỉ nằm ở vị trí quan trọng ngay trong kinh thành mà bởi chất liệu bên ngoài. Nó được xây dựng một phần bằng chất liệu sa thạch. Xung quanh có nhiều phù điêu chạm khắc tạo cho ngôi tháp này một dáng vẻ độc đáo và mỹ lệ vào bậc nhất ở khu vực thành viraja